các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn mày mày quan tâm nữa. Những năm tháng sống và theo học ở nơi thành thị như càng làm cho suy nghĩ của họ thay đổi nhiều hơn. Những câu chuyện mà ngày xưa họ đã từng nghe và sợ hãi thì giờ đây với họ chuyện đó chỉ còn là những tiếng cười của một thời bồng dại. Nếu như kiểu về kể lại cho các bạn nghe về người đàn bà kỵ mà cô được gặp buổi tối hôm đó thì liệu họ Sẽ chọn một địa điểm khác hay chăng Hay là họ lại cho rằng Đó chỉ là một câu chuyện hoang được Còn một điều Cũng rất quan trọng nữa Liệu tương giao có chứng thực Giúp cho Vi rằng Chuyện hoàn toàn là đúng sự thật hay không Đến được khu rừng Cào Thiêu Tân Chiếc đồng hồ trên tay Hà Nghiêm Cũng đã chỉ đến 8 giờ tối Nhìn lại các bạn Hà Nghiêm nói Chúng ta tiến sâu vào thêm một chút Rồi dừng trại các cậu nhé Được, bọn tôi đồng ý Hôm nay sẽ là rừng gạo Ngày mai sẽ là hồ phiêu lệ Còn địa điểm cuối cùng sẽ là chân núi trùng phòng Tiểu Bình trả lời Khi mà chưa ai kịp nói gì cả Toài đoạn người lại tiếp tục dạo bước đi Vào thêm một đoạn nữa Rồi họ mới bắt đầu dừng chân hạ trạng Thật may mắn cho họ Là hôm nay bầu trời quang đáng Trên cà của anh Trăng chiếu dọi lờ mờ Mỗi người một tay Loáng trong hai túp lèo đã được dựng xong Tương dao trải tấm vải khá rộng ra nền cỏ Rồi có bầy biển đồ ăn thức uống ra Những chiếc đèn pin được bật sáng lên Cùng với ánh trăng thơ mộng Tạo cho khung cảnh cú rừng gạo về đêm thật đẹp Với những kẻ si tình Thầy cao hứng hạ nghiêm liền ngâm nga mấy câu thơ Trăng khuya rủ xuống mơ mạ Thương em mà xót lòng mang máng sầu Tình này như bụi trời ngâu, lừng ông trước lá người sau trăm năm. Mọi người đều phá lên cười vui vẻ. Rồi có tiếng của Du Hân, cô chỉ về phía Hà Nghiêm miệng nói giọng như một nữ hoàng. "Hỡi kẻ si tình kia, nhà ngươi si mê dung nhan kiều diễm của ta rồi phải không?" Thấy Du Hân nói chiếu mình, Hà Nghiêm cũng hùa vào, anh kính cẩn đáp lại. "Giả thừa nữ hoàng, Tôi bốn xuất thân động ruộng, ra cảnh lại bần hàn. Thật chẳng dám mơ tưởng đến dung nhân đại cát của người. Nếu có gì mạo phạm thì mong mọi người tư lỗi cho tôi. Nghe xong mọi người lại được một trận cười vang, rồi tương giao lên tiếng. Được rồi các cậu, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Tớ đói bụng lắm rồi đấy này. Nghe giáo nói vậy, tiểu bình thêm vào hưởng ứng. Đúng đấy, chúng ta mong ngồi vào ăn, ăn xong lát nữa, phải đi thăm thú khu rừng một chút mới được. Mọi người đều đồng tình. Họ ngồi ăn uống vui vẻ, chuyện trò viên áo mà quên đi rằng Họ đang ngồi trong cái lạnh của một mùa đông vừa mới bắt đầu. Cuộc buổi diễn ra với bao nhiêu câu chuyện mà giờ nhóm bạn mới có dịp được thổ lộ với nhau. Đã ngà ngà say hạ nghiêm nâng cốc lên trước mặt mọi người anh nói. Nào các bạn, chúng ta hãy cùng nhau uống hết cốc này bởi. Để tưởng nhớ đến người bạn đã khuất của chúng ta Phải đấy Chúng ta hãy cùng nhau uống hết đi Dục tâm nói xong Anh liền đưa cốc lên uống cạn một hơi Mọi người thấy vậy Cũng đều cùng nhau uống hết Rồi những câu chuyện lại tiếp tục được giải bày Tiết trời càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn Làm cho họ ngồi xích lại gần nhau Và thủ thị thêm biết bao câu chuyện tâm tình Thời gian vẫn lặng lặng trôi Nhìn đồng hồ thấy đã quá 12 giờ đêm Tôn ngã nhìn quanh Rồi anh nói Đêm muộn rồi các cậu ạ Chúng ta hãy dọn dẹp để nghỉ ngơi Kể ngày mai sẽ mệt đấy Nói xong tôn ngã nhận thấy Tiểu Bình Có vẻ hơi tiêu nghỉu Anh liền hỏi Thế nào Tiểu Bình Có muốn vãn cảnh ngay trong đêm trăng thơ mộng này không Để bọn tớ cử dục tâm đi theo Nghe thế vậy Tiểu Bình biểu môi cô nói Ai cần hắn đi theo chứ Thấy Tiểu Bình trả lời cầu cằn Dục tâm có vẻ chạnh lòng Đầu hơi cúi Rồi khẽ quay sang phía tôn ngái Anh nói như có vẻ muốn trả đũa Tiểu Bình Người ta cao sang thế kia Thì làm sao mà tớ dám mơ với mộng được cơ chứ Chỉ có công tử quyền quý mới xứng đáng với người ta thôi cầu ạ Thấy Dục tâm nói khái mình như vậy Tiểu Bình dần đỏ mặt Quan sát thứ hai người lại chuẩn bị có chiến sự Tường Dao vội làm nhẹ bầu không khí. "Thôi thôi, không châu chọc nhau nữa, tôi đề nghị tất cả đều phải đi ngủ." Vì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net